Chương 531, Cách bảo vệ, 2, nhìn cảnh tượng này, người phụ nữ như phát điên lao về phía những người ngã xuống đất. Đại không, tiểu lông. Người phụ nữ điên cuồng lây những người trên mặt đất, nhưng không ai có thể trả lời cô ta. Nước mắt người phụ nữ chảy ra, sự căm phẫn tột độ hiện lên trên khuôn mặt. Anh đã giết họ, đồ ác quỷ. Người phụ nữ khóc như điên dại, cô gái bị cảnh tượng này làm cho bàn hoàng mà trợn mắt ngất đi tiêu trần cầm hạt ngọc nhẹ nói thân thể chỉ là một xiềng xích linh hồn không bị tiêu diệt thì vẫn có thể tồn tại tôi sẽ bảo vệ những hạt ngọc này thật tốt tiêu trần nói rồi quay đi tôi sẽ giết anh lúc này người phụ nữ bị hận thù làm cho mù quáng lao thẳng tới chỗ tiêu trần nhưng lúc đang chạy người phụ nữ đột nhiên dừng lại ông chặt lấy cổ mình trên chiếc cổ trắng như tuyết hiện lên một vệt ứng hồng đêm tối trên cánh đồng hoang vu Hai bóng đen lặng lẽ theo dõi mọi chuyện xảy ra. Anh nghĩ sao? Không thể tin được. Hai người đang thảo luận thì một thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh. Hai bóng đen nhìn vào khoảng không với vẻ sửng sờ, bởi vì có một hình bóng giống hệt đang ở đó. Quá yếu. Giọng nói lạnh lùng của tiêu trần vang lên. Cả hai dựng tóc gấy, vừa định di chuyển thì thân thể bọn họ đột nhiên đổ sụp xuống. Trên ngực cả hai người đều có một cái lỗ, Trái tim của họ đã không còn nữa. Nhìn trộm không phải là một thói quen tốt. Tiêu Trần vẫy tay, hai cái đầu bay lên trời. Mang theo hai cái đầu, Tiêu Trần đi dạo trên vùng đất hoang dã. Tiêu Trần nhẹ nhàng ném hai cái đầu về phía xa, việc tìm kiếm linh hồn không mang lại thông tin hữu ích nào. Nhưng một số thông tin cơ bản thì vẫn có thể hiểu được phần nào. Thế giới rộng lớn này có tên là Thế giới Vân Đỉnh. Xem ra thế giới này vô cùng lớn mạnh. Nhưng vẫn chênh lệch một khoảng rất lớn với thế giới hạo nhiên. Cao thủ ở đây có vẻ khá ít. Trong mắt tiêu trần, người gọi là cao thủ ít nhất cũng phải là một đại năng thần nhất cảnh. Nơi này biến thành như thế này có lẽ là bắt đầu từ một ngàn năm trước. Mọi việc xảy ra rất đột ngột, mặt trăng bỗng nhiên có thêm hai con mắt. Và kể từ đó, linh khí trong trời đất biến thành một loại năng lượng tà ác. Cả người thường và người tu hành đều bị năng lượng này ăn mòn. Sau khi những người bình thường bị chiếm đoạt, họ trở thành những kẻ đi đêm chỉ biết giết chóc. Còn những người tu hành sử dụng sức mạnh này để tu luyện thì lại trở thành những kẻ ẩn giật. Thế giới này gần như đã kết thúc, ngay cả thiên đạo dường như cũng bị ảnh hưởng nặng nề. Nhưng có một nơi tên là Vân Phong có vẻ khá thú vị. Tiêu Trần nhìn lên bầu trời và nhảy khỏi mặt đất. Cần phải tìm ra những người thực sự biết rõ tình hình để có thể quay trở lại trái đất càng sớm càng tốt. Thế giới hoang vu lạnh lẽo, bóng dáng của tiêu trần lướt qua một số thành phố bỏ hoang không dừng lại. Đại thế giới ngày xưa vô cùng phồn hoa, các tông môn tu hành nổi lên sang sát. Nhưng hôm nay lại tử khí trầm trầm, không hề có sức sống. Tuy nhiên, bất kể là trong mạc thế ra sao, đều có sinh linh sống sót. Nhất là con người, chủng tộc bị coi là yếu ớt nhưng thật ra lại rất kiên cường. Vân Phong là thánh địa mà rất nhiều người may mắn sống sót thường hay nhắc tới. Truyền thuyết nói rằng nơi đó cất giấu một chỗ có tên là Thiên Ba Hảo Miễu. Nghe nói linh khí nơi đó không bị ô nhiễm, rất nhiều đại năng tụ tập ở đây, chuẩn bị trở về bất cứ lúc nào. Nhưng rốt cuộc vân phong cũng chỉ là truyền thuyết, rất nhiều người đã từng nghe nhắc tới nhưng chưa có ai được tận mắt chứng kiến. Tiêu Trần bước đi trong một tòa thành bị bỏ hoang, từng bông hoa tuyết nho nhỏ không ngừng rơi xuống từ trên bầu trời. Cả tòa thành bị che phủ một lớp trắng xóa mỏng manh. Sở dĩ Tiêu Trần đi dạo ở nơi này là bởi vì ở đây có mất khí tức thu hút sự chú ý của hắn. Luồng khí tức này thấm sâu vào lòng đất, ẩn nấu cực kỳ sâu. Tiêu Trần đưa tinh thần lực khổng lồ của mình thâm nhập vào lòng đất, phát hiện nơi ở sâu dưới lòng đất này lại có một hang động rất lớn. Trong hang động có khí tức của sự sống, hẳn là người may mắn sống sót của thế giới này, kéo dài hơi tàn ở nơi đây. Nơi đó không có cường giả, Tiêu Trần xoay người bỏ đi. Đúng lúc này mặt đất trung chuyển, một con sói xám khổng lồ với gương mặt dữ tợn đột nhiên xuất hiện trên tòa thành bị bỏ hoang. Bên cạnh con sói xám còn có hai người, khí tức vô cùng quái lạ. Tiêu Trần thờ ơ liếc nhìn, nhưng không hề dừng bước chân rời khỏi. Họ hoàn toàn không khơi dậy nổi ham muốn ra tay của hắn, bởi vì quá yếu. Bóng dáng Tiêu Trần dần bước vào trong bóng tối, dường như hai người một sói không hề phát hiện ra hắn. Chương 532, Tiêu Trần Thích đi bộ con sói khổng lồ không ngừng hung dữ ngửi mặt đất dưới chân mình giống như chú chó. Áo Con sói khổng lồ ngửa mặt lên trời hú dài, như thể phát hiện điều gì đó. Âm Cùng với tiếng hú dài của nó, mặt đất đột nhiên nứt toát, mấy bóng người chui ra khỏi mặt đất. Trong bầu trời đêm đen nhánh, những màu sắc chói lọi đột nhiên nở rộ. Bóng đen lao ra khỏi lòng đất, trong tay phát ra đủ loại ánh sáng trực tiếp xông về phía hai người một sói kia. Mắt thấy những luồng sáng đó muốn lao tới trước mặt, hai người một sói lại đứng yên không nhúc nhích, trên khuôn mặt giữ tận tràn đầy vẻ chăm chọc. Một quần sáng màu đỏ thẩm như máu bao trùm lấy họ, những ánh sáng rực rỡ kia như thể thiêu thân lao vào lửa, bỗng chốc tan biến. Bóng người lao ra khỏi mặt đất vô cùng tuyệt vọng trước cảnh tượng này. Con sói khổng lồ ngửa mặt lên trời hú dài, trong miệng hình thành những lưỡi dao gió cực lớn. Lưỡi dao gió nhanh chóng bắn ra, nhưng lại không hề tấn công những bóng người kia, mà trực tiếp nền xuống dưới chân mình. Cả một mảnh đất bị đào xới lên bởi những lưỡi dao gió điên cuồng, một chiếc hố khổng lồ xuất hiện ngay trước mắt. Một đám trẻ nhỏ xuất hiện trong hố sâu. Có lẽ người lớn nhất trong số chúng cũng chỉ khoảng 13-14 tuổi. Đứa nhỏ nhất vẫn còn đang cuốn tả. Tất cả bọn trẻ ông chặt lấy nhau, chúng quay xung quanh một bé bốn 4-5 tuổi. Gậy như que củi. Lũ trẻ run lên cầm cập, bất lực nhìn lên miệng hố. Có mấy đứa tuổi tác hơi lớn hơn đôi chút, đã biết giây phút này có ý nghĩa gì. Lúc này một tiếng rít gào giận dữ vang lên trên bầu trời. Đám xuất sinh các người, lẽ nào thật sự không đồng ý để lại chút nòi giống cho nhân tộc ư? Làm chó săn cho con quái vật đó, đuổi tận giết tuyệt. Ha ha! Một tiếng cười cổ quái vang lên, kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt hai chữ chó săn này không hề thích hợp tao nhổ vào đã làm điếm còn muốn lập đền thờ trinh tiết ánh sáng trắng chói mắt lóe lên trên bầu trời chiếu rọi màn đêm sáng như ban ngày ánh sáng trắng này tới đột ngột mà biến mất lại càng nhanh tùng tiếng hét thảm thiết vang lên trong thoáng chốc trời đất trở nên yên tĩnh một mảnh duy nhất chỉ có tiếng thúc thít nghèn ngào cố nén của lũ trẻ mày xem nhân phẩm của mày cũng không thể khiến xương cốt mày cứng hơn một chút em mờ thanh nhẹ nhàng vừa dứt tiếp theo đó chính là tiếng xương cốt bị giẫm nát vụn con sói khổng lồ chui vào trong hố nhìn những đứa trẻ sợ hãi đến độ không dám khóc một cách tham lam nước dải gớm ghiếc chảy dọc theo khóe môi trong đôi mắt đỏ ngầu ngập tràn ham muốn cắn nuốt những đứa trẻ nhân tộc không bị lây nhiễm này đúng là mỹ vị nhân gian ăn một lần thì sẽ bị nghiện tiếng kêu khóc thảm thiết của lũ trẻ vang vọng khắp trời đất Chẳng mấy chốc chìm vào sự yên tĩnh. Con sói khổng lồ nhoảng miệng rất giống con người, nhìn đứa bé gái cuối cùng trong hố, hung ác liếm môi. Nó không thể lại ăn nữa, bởi vì đứa bé gái cuối cùng này chính là mục tiêu của họ trong chuyến đi này. Đứa bé gái này là một người rất thú vị, nghe nói có liên quan tới thiên ba hạo miễu, thậm chí nói không chừng có thể tìm được vân phong trong truyền thuyết. Nếu thật sự tìm được vân phong... Phần thưởng đại nhân ban tặng còn phong phú gấp bội lần so với bữa tiệc mỹ vị này. Con sói khổng lồ há miệng nằm lấy bé gái, trong đôi mắt đen lấy rất to của cô bé tràn đầy vẻ thẩn thờ, tuyệt vọng đến mức khiến người ta đau lòng. Vừa rồi hình như có một tên chạy vào trong màn đêm. Hay là đi xem thử? Được. Hai bóng người nói chuyện với nhau, hình như kẻ tháo chạy vào trong màn đêm mà họ nhắc tới chính là Tiêu Trần. Tiêu Trần dạo bước trong bóng đêm. Tiêu trần ma tính có một sở thích không ai biết, hắn không thích bay lượn trên bầu trời. Nếu có chuyện gì, hắn càng thích đi bộ từng bước trên mặt đất hơn. Tiêu trần nhân tính đã từng hỏi hắn, sao cậu lại thích đi bộ từng bước một vậy? Tiêu trần ma tính im lặng một lúc lâu mới trả lời, đi như vậy rất yên tâm. Tiêu trần nhân tính lại hỏi, trong lòng cậu không yên hả? Tiêu trần ma tính đánh cho tiêu trần nhân tính một trận. Từ đó về sau không còn ai dám hỏi câu này nữa. Tiêu trần ma tính đi trên mảnh đất bao la, hắn thích cảm giác những viên đá lồi lõm không bằng phẳng đâm vào lòng bàn chân. Bầu trời bóng tối sầm lại, mặt trăng máu đột ngột bị bóng một con sói khổng lồ che khuất. Những người quen biết với tiêu trần ma tính đều biết. Hắn ghét nhất có thứ gì bay tới bay lui trên đầu mình, kể cả thiên đạo cũng không được. Mà khí trên người tiêu trần khẽ cuốn lên rồi lại tan đi. Một con quả màu đến xuất hiện trên vai hắn. Quả đen có một đôi mắt rất quỷ dị, trông vẫn đục toát lên màu đỏ tươi. Giết chết nó. Chương 533, Tiêu Trần thích đi bộ, 2, Tiêu Trần khẽ nói một câu, con quả đen trên vai vỗ mau đo tuoi giet chet no chuong 533 tieu tran thich đi bo hai rồi bay lên không trung. Không hề xảy ra trận chiến kịch liệt, thậm chí còn không phát ra một tiếng động nào. Con sói khổng lồ đang ngậm bé gái, cứ thế rơi từ trên trời xuống. Cơ thể khổng lồ của nó nền xuống bên cạnh tiêu trần, khiến bụi bay tứ tung. Một bóng dáng nho nhỏ bị hất văng ra ngoài từ trong miệng con sói khổng lồ. Cô bé đập thật mạnh xuống đất, bị bắn lên rồi lại rơi xuống như quả bóng da. Vị trí trái tim của con sói khổng lồ có một lỗ hổng rất lớn, trái tim đã biến mất không thấy. Nhưng lúc này, miệng vết thương kia lại bắt đầu khép lại với tốc độ chóng mặt. Lòng ngực yên tĩnh bắt đầu nhấp nhô kịch liệt. Nó không hề có trái tim, nhưng dường như sắp sống lại. Thuật của dị độ ma vực không đáng nhắc tới. Ma khí trên người tiêu trần cuồng cuộn dâng trào, từng con quả đen bay ra từ trong ma khí, điên cuồng bổ nhào về phía con sói khổng lồ. Rõ ràng đó là quả đen hóa thành từ ma khí, nhưng lại tồn tại y như thật, điên cuồng cắn nuốt máu thịt của con sói khổng lồ. Nháy mắt. Một bộ xương khổng lồ xuất hiện trong tòa thành đổ nát. Tiêu trần khẽ liếc nhìn đóng xương cốt kia. Không hề tỏ ra dao động. Hai bóng người đi theo con sói khổng lồ tới đây, đột ngột dừng lại, nỗi sợ hãi vô tận chiếm lấy trái tim họ. Đám quả đen đang đứng trên đóng xương cốt kia, yên lặng nhìn cả hai. Bóng ma của tử vong bao trùm lấy trái tim họ. Như thể thần chết vung lưỡi đau lên nhưng chưa chịu chém xuống. Đôi khi cái chết không đáng sợ, mà đợi chờ tử vong mới là điều đáng sợ nhất. Dù thế nào hai người họ cũng không nghĩ ra, trong mặt thế này, tại sao có kẻ có sức mạnh bật này? Người nọ ngoát ngoát tay, thậm chí chỉ cần một cái liếc mắt đã khiến họ tan thành tro bụi. Nhưng cả hai đã suy nghĩ nhiều. Tiêu Trần mà tính rất ít ra tay với rác rưỡi, trừ khi đám cặn bã này đến trêu chọc hắn. Tiêu Trần tiếp tục tiến về phía trước, một bóng dáng nho nhỏ chặn hắn lại. Đó là một cô bé cực kỳ gầy gò nhưng hai mắt lại rất to. Cô bé đã sắp chết, rơi từ trên độ cao đó xuống, dù là người trưởng thành thì e rằng cũng không sống nổi. Bé gái nằm trên đất, nằm trên nền tuyết mỏng. Máu tươi trong miệng cùng tuyết trắng trên đất chiếu rọi lẫn nhau, đẹp đến động lòng người. Trong mắt bé gái che phủ một tầng xương trắng nhàn nhạt, không hề sợ hãi với cái chết. Cô bé nhìn tiêu trần với ánh mắt chứa đựng một cảm xúc kỳ lạ. Trong mắt ngập tràn vẽ ngưỡng mộ. Không sai, chính là ngưỡng mộ, cô bé nhìn Tiêu Trần chăm chú, vẽ hâm mộ tràn đầy trong mắt. Tiêu Trần bước ngang qua bên cạnh bé ái, mà xui quỷ khiến thế nào mà hắn lại dừng bước. Em không muốn chết đúng không? Không biết tại sao, Tiêu Trần lại có hứng thú trò chuyện với bé gái này. Có lẽ, chỉ mình hắn tự lẩm bẩm mà thôi. Cô bé vẫn nhìn Tiêu Trần đầy ngưỡng mộ như cú, đôi mắt to khẽ chớp. Tiêu Trần ngồi sổng xuống, một con quả đậu trên đầu vai. Nhìn đôi mắt to kia, vậy mà Tiêu Trần lại phá lệ bật cười. Tôi thích đôi mắt này của em. Tiêu Trần vừa nói vừa duỗi tay về phía đôi mắt của cô bé. Như thể muốn đào cặp mắt này ra. Đột nhiên, một giọng nói như sắm rền chấp giật vang lên trong đầu hắn. Một mảnh vụn ký ức nổ tung trong đầu Tiêu Trần, giọng nói Tiêu Trần nhân tính vang lên. Ông biết ngay tên ngu ngốc nhà cậu mà. Lão nhân gia ngại không thể tích chút đức à May mà ông còn để lại một chiêu Giữ lại một tia ý thức bên trong mảnh vụn ký ức Cậu nhắc tay cứu giúp nhóc con này không được ư Cậu thích đôi mắt người ta thì nhất định phải đào ra à Người ta đã đủ thê thảm rồi Không cứu thì cứ coi như không thấy đi Làm gì mà phải đào mắt người ta ra Tiêu trần nhân tính lưu lại ký ức Càm ràm chẳng khác bà mẹ già Vốn hắn để lại chút ý thức này là sử dụng vào lúc mấu chốt, nhưng thật sự có chút không thể xem tiếp cảnh này nữa, nên tia ý thức này mới trực tiếp nhảy ra. Ê, ê, cậu có nghe thấy tôi nói gì không? Thấy dáng vẽ ngơ ngác của tiêu trần ma tính, suýt chút nữa tiêu trần nhân tính đã tức đến mức ngất đi. Biết rồi. Tiêu trần ma tính hờ hững nói một câu, sau đó trực tiếp đứng dậy. Đồ ngốc. Tiêu trần nhân tính mắng một câu rồi tan biến. Tiêu Trần cất bước chuẩn bị rời khỏi nơi này, nhưng lại thật sự không nhìn được, liếc nhìn đôi mắt đen lấy của cô bé kia. Hắn rất thích đôi mắt này. Tiêu Trần vung tay lên, một cánh hoa huyết liên trực tiếp bay về phía đôi mồi khẽ hé của cô bé. Trời đổ tuyết càng lúc càng lớn, chẳng mấy chóc đã rơi đầy khắp người Tiêu Trần. Có được sự chữa trị của cánh hoa huyết liên, cô bé dần khôi phục lại sức sống. Chương 534, nướng thịt cô bé lật người bò đậy, cơ thể hơi lão đảo, thân mình gầy yếu càng hiện lên đơn bạc trong gió tuyết. Tiêu trần sải bước đi về phía trước, cô bé nhìn theo bóng lưng dần rời xa của hắn, nhiễn răng nghiến lợi chạy theo sau. Từ lúc trời tối cho đến tận lúc bình minh, tuyết mới ngừng lại. Trên người cô bé mặc quần áo đơn bạc, khiến bé không thể chống chọi được với cơn giá rét này. Bé gái đứng trong tuyết trung lên bần bật. Nhìn một vùng hoang vu trống trải trước mắt, nước mắt nhạt nhòa. Cô bé đã để mất dấu tiêu trần, cũng không biết mình nên đi đâu về đâu. Bé con ngồi sổng trên đất bật khóc hu hu. Lúc tuyết dừng không khí trở nên vô cùng lạnh lẽo. Một con quả đen không biết từ đâu bay tới, đậu lên vai bé con. Đôi mắt của quả đen đỏ ngầu xen lẫn vẫn đục, thỉnh thoảng còn thoáng hiện vẻ khát máu. Cô bé nhìn con quả, trái tim nhỏ bé đột nhiên đập thình thịch. Đây là quả của anh trai kia, cô bé nhận ra được. Bé con ngừng khóc, đưa tay ra muốn sờ đầu con quả, nhưng lại nhanh chóng thu lại, vẽ mặt ảm đạm. Em đói rồi nên không đi được nữa à? Một âm thành lạnh lùng vang lên, thân ảnh màu đen sừng sửng đột nhiên xuất hiện trước mắt cô bé. Nhìn bóng người này, cô bé lau nước mặt, nhưng làm thế nào cũng lau không sạch. Luôn có nước mắt tràn ra ngoài. Bé con lắc đầu, em, em không đói. Ung ục. Chiếc bụng tóc teo của bé truyền tới một loạt âm thanh. Tiêu Trần nhiên cổ nói, nói dối là một thói quen không tốt. Cô bé có rụt người lại, sợ hãi khí tức lạnh băng toát ra từ trên người Tiêu Trần. Em đói rồi hả? Tiêu Trần lại hỏi lần nữa. Cô bé vùi đầu vào đầu gối, khẽ, vâng, một tiếng. Tiêu Trần đưa mắt nhìn nơi xa, mà khí trên người cuồn cuộn dâng lên, mấy con quả bay ra từ mà khí bay về phương xa. Tiêu Trần yên lặng đứng nguyên tại chỗ, thỉnh thoảng bé gái lại lén ngẩn đầu nhìn hắn. Trước giờ cô bé chưa từng thấy một anh trai xinh đẹp như vậy. Cảm thấy nhìn thế nào cũng không ghét được. Không lâu sau, đám quả bay ra ngoài đã trở lại, hai bóng người bị đàn quả bắt được không ngừng giảy giụa, nhưng đều vô ích. Cô bé nhận ra hai người này, đúng là người tối qua đã xuất hiện cùng với con sói khổng lồ kia. Sau khi Tiêu Trần rời đi, Hai người họ vẫn luôn đi theo sau cô bé từ đằng xa. Vốn họ muốn xem có cơ hội nào cướp cô bé này lại hay không. Bé gái để mất dấu người nọ, họ còn tưởng rằng mình có cơ hội, ai ngờ đàn quả đáng sợ lại xuất hiện. Nhìn Tiêu Trần ở khoảng cách gần, khiến trái tim cả hai dân lên nổi sợ hãi trước kia chưa từng có. Họ thật sự phát trung trước khí tức khinh thường hết thảy này. Tiêu Trần liếc nhìn vẻ mặt sợ hãi của cô bé, rồi lại nhìn hai truoc kia chua tung co ho that su phat run truoc khi tuc khinh thuong het thay nay tieu tran liec nhin ve mat so hai cua co be roi lai nhin hai nguoi kia, sau đó hỏi. Em sợ à? Cô bé, vâng, một tiếng, muốn nhích cơ thể tới gần tiêu trần nhưng lại không dám. Tiêu trần khẽ gật đầu với đám quả kia. Đột nhiên, đàn quả há miệng, điên cuồng cắn xé hai người này. Tiếng gai thét thảm thiết chói tai vang vọng giữa cánh đồng hoang vu trống trải, trong thoáng chóc, máu thịt của hai người nọ bắn tung tóe. Cô bé không dám nhìn, chỉ vùi đầu thật chặt lên đầu gối. Chẳng mấy chóc, tiếng hét thảm thiết của hai người họ đã biến mất trời đất lại trở nên yên tĩnh. Lúc này, trong miệng mỗi con quạ đều ngầm một miếng thịt đỏ như máu, cực kỳ chói mắt trong cánh đồng tuyết hoang vu này. Tiêu trần phất tay, một ngọn lửa màu đen bốc lên, đàn quạ ngầm miếng thịt chui vào trong lửa. Ngay sau đó trên cánh đồng hoang vu bay ra mùi thịt nướng. Cô bé ngẩng đầu, nhìn thịt nướng trong ngọn lửa màu đen, trực tiếp bị dọa ngất xỉu. Trong mơ màng, cô bé chỉ cảm thấy hương thơm trong miệng lan tràn bốn phía. Từ lúc chính mình có thể nhớ được chuyện, cô bé chưa từng ăn đồ vật ngon như vậy. Hơn nữa, miệng cô bé cũng không chịu kiểm soát mà bắt đầu nhắm nuốt. Ngay sau đó bé con đột nhiên bừng tỉnh lập tức ngồi dậy. Nhìn đám quả đen đang nằm miếng thịt vây xung quanh mình, bé gái đột nhiên nôn ra từng ngụm lớn. Ăn không ngon à? Tiêu Trần hỏi. Cô bé kinh hãi nhìn Tiêu Trần, liên tục lùi về phía sau. Đây nào phải vấn đề ăn ngon hay không? Mà là chuyện có thể ăn được không? Không, không thể ăn Cô bé sợ hãi trả lời Tiêu Trần nhìn cô bé đầy kỳ quái Bởi vì là đồng loại ư Cô nhóc gật đầu Rất nhiều chúng tộc đều sẽ ăn thịt đồng loại của mình Tiêu Trần nói xong Khẽ phất tay Đám quả đen nậm thịt bay về phía xa Tiêu Trần cũng không miễn cưỡng Sau khi xua đuổi đám quả đi Hắn lại lần nữa lên đường Đi về phía trước Cô nhóc vội vàng túng lấy hai nắm tuyết trên đất, nhét vào miệng mình rồi theo sát Tiêu Trần. Em tên là gì? Tiêu Trần có ý thả chậm bước chân, để cho cô bé có thể theo kịp. Thập nhất. Cô bé ngoan ngoãn trả lời. Họ gì? Không, không biết. Chương 535, Đại quân bắt đầu từ lúc bản thân có thể ghi nhớ. Tất cả mọi người đều gọi cô bé là Thập Nhất, cô bé cũng không biết rốt cuộc chính mình họ gì. Hoặc chính là họ Thập. Thập Nhất, một cái tên khá hay. Tiêu Trần hờ hững nói một câu. Thập Nhất rất vui vẻ, trước giờ chưa từng ai nói tên cô bé dễ nghe cả. Đột nhiên Thập Nhất tăng nhanh tốc độ, chạy tới đằng trước Tiêu Trần, đến bên cạnh một bụi cỏ đã khô héo. Nhìn thấy bụi cỏ, Thập Nhất nở nụ cười. Cô bé nằm bò trên đất. Vệnh mông, vương bàn tay gầy như chân gà ra bắt đầu đào bới. Không lâu sau, trên nền đất xốp mềm đã bị đào ra thành một cái hố. Thập nhất cẩn thận lôi ra một đoạn rễ cây dài khoảng 10cm. Rễ cây to bằng ngón út, trắng trẻo mập mạp, nhìn qua rất đáng yêu. Thập nhất lau tráng, trên thực tế cô bé không hề đổ mồ hôi. Cô bé chà lau cẩn thận đoạn rễ cây kia lên quần áo, rồi đưa tới trước mặt tiêu trần, đôi mắt công thành hình trăng lưỡi liệm, anh trai. Ăn cái này đi, có cẩu nha rất ngọt đấy. Tiêu Trần liếc nhìn rễ cây kia, lắc đầu nói, tôi không cần ăn uống. Thập nhất nhìn Tiêu Trần đầy ngưỡng mộ, nếu bản thân mình cũng không cần phải ăn cơm thì có lẽ sẽ thoải mái hơn rất nhiều. Thế giới này hầu hết mọi thứ đều đã bị ô nhiễm. Rất ít rất ít thứ có thể ăn được. Rễ của loại có cẩu nha này là nguồn lương thực quan trọng nhất của họ. Loại có này cũng không phải ở đâu cũng có, Đôi lúc đi cả 10 đến 20 cây số cũng chưa chắc đã gặp được một gốc. Thập nhất thu tay lại, trong lòng hơi thất vọng, nếu anh trai có thể ăn thì tốt biết bao. Hai người tiếp tục lên đường, cứ hết đi rồi lại dừng, cả ngày này như vậy họ cũng chưa đi được bao xa. Nhưng thập nhất lại rất vui vẻ, bởi vì dường như hôm nay cô bé cực kỳ may mắn. Suốt dọc đường cô bé lại đào được rất nhiều cỏ cẩu nha, ông đầy ấp trong lòng. Ngày thường số lượng nhiều như vậy đã đủ cho cô bé ăn mấy ngày rồi. Trong bóng đêm, thân ảnh một lớn một nhỏ dừng lại trên cánh đồng hoang vu, ngọn lửa màu đen khiến đêm tối không còn rét lạnh. Thập nhất chia cỏ cậu nhà trong lòng ra làm ba phần, chuẩn bị mỗi ngày ăn một phần, sau đó cô nhóc nằm trên nền tuyết đã tan, ngủ ngon lành. Tiêu Trần đứng khoanh tay, đôi mắt hơi nheo lại, lật xem trong đầu những mảnh nhỏ ký ức mà Tiêu Trần nhân tính để lại. Trở về trái đất như thế nào? Vấn đề này cũng khá rắc rối nhưng cũng rất đơn giản. Điều đơn giản là tìm được cổng truyền tống là được. Còn chuyện rắc rối là làm sao mới có thể tìm được cổng truyền tống ở thế giới này. Tiêu Trần khẽ lắc đầu, có chút không biết nên bắt đầu từ đâu. Bỗng nhiên trên cánh đồng hoang vu trong đêm tối nổi lên cơn gió lạnh. Một loạt tiếng động khó phát hiện truyền tới từ nơi rất xa. Tiêu Trần thả ra một phần thần thức, thần thức lan rộng với tốc độ chóng mặt. Ngay lập tức hắn đã hiểu rõ tình cảnh ở phía xa. Ở một nơi rất xa có vô số kẻ giả hành, đang xông tới nơi này như sóng triều, nhìn số lượng e rằng không dưới trăm vạn. Trong số những kẻ giả hành này còn xen lẫn rất nhiều ẩn nắp giả. Hơn nữa những thứ này tiến bước rất có trật tự, hoàn toàn không giống như quái vật không có ý thức chỉ biết chém giết. Có người chỉ huy chúng à? Tiêu Trần nghĩ một chút, mở rộng phạm vi thần thức bao phủ. Người có thể chỉ huy nhiều kẻ giả hành cùng ẩn nắp giả như vậy Có lẽ có thể lấy được một số thứ có ích gì đó Tiêu Trần tìm tòi tỉ mỉ đồng tỉnh nơi xa Ngay sau đó hắn đã xác định được một bóng người Nghỉ một lát Tiêu Trần cầm thanh đao dài màu làm sau lưng trên tay Mũi đao hướng xuống dưới Trở tay nắm lấy Bên trên mũi đao xuất hiện từng gợn sóng không mấy chân thật Giống như mặt nước Tiêu Trần thả tay ra Thanh trường đao màu lam chậm rãi chìm vào trong gần sóng, biến mất giữa trời đất. Đao trũng thiên chinh. Tiêu trần khẽ lắm bẩm một tiếng, bước nhanh đi đến phía trước. Giờ phút này, trên đường chân trời dưới vần trăng máu, xuất hiện một giải đen kịch như thể sóng triều. mot dai đen kịch này không ngừng tiến về phía trước, nếu lúc này có người đứng từ trên không nhìn xuống, sẽ phát hiện một cảnh tượng hoành tráng lại quỷ dị. Trên mảnh đất bao la, xuất hiện một đội quân trăm vạn người. Bước đi khiến trời đất trung chuyển, khí thế hào hùng. Tuy nhiên điều kỳ lạ là, giờ phút này có một bóng người lại đi thẳng về phía đội quân đó. Rõ ràng chỉ có một người, nhưng trên người lại lơ đáng toát ra khí thế, đối chọi gây gắt với đại quân, hẳn giống như một thanh kiếm sát bén đâm thẳng vào ngực. Bóng người này di chuyển không nhanh, thậm chí còn hơi chậm chạp, tạo nên một sự so sánh rõ rệt với đại quân đang toat ra khi the đoi choi gay gat voi đai quan han giong nhu mot thanh kiem sac ben đam thang vao nguc bong nguoi nay di chuyen khong nhanh bước chân. Mà ở vị trí chính giữa của đại quân, Lại có một chiếc giường cực lớn Chương 536 Đại quân, 2 Một đám kẻ dạ hành không có ý thức nằm rạp Trên đất giống như chó Lấy lưng mình đỡ chiếc giường kia bò về phía trước Một bóng người yêu kiều Nằm nghiêng trên giường Phong cảnh quyến rũ kiều diễm như ẩn như hiện Khác với những người bên cạnh Có vẻ mặt dữ tợn Có thể nói cô gái này là quốc sắc thiên hương Nhất là dáng người vô cùng nóng bỏng. Cô gái khẽ nhướng mày, cười nói với người đang cúi đầu ở bên cạnh, vô thượng tôn giả, tại sao lại muốn tôi tới đối phó với anh chàng trẻ tuổi này thế? Không ai dám nói chuyện, thậm chí họ còn không dám thở mạnh. Rất nhiều người đều biết, người này tên là Nguyệt Như Ngữ, có vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành, là người phụ nữ đại diện cho tôn hạ tứ thần sử, trước nay là một vị chủ nhân cực kỳ khó ở chung. Nguyệt như ngữ liếm cánh môi kiều diễm ước ác, yểu điệu cười nói, nói thật, anh chàng này còn thật sự rất tuấn tú, tôi còn đúng là không nỡ làm gì anh ta đấy. Giọng nói như chuông bạc truyền tới rất xa, nhưng vẫn không ai dám ngẩng đầu nhìn cô ta như cũ. Nguyệt như ngữ nâng bàn tay thon dài tinh tế lên, khẽ ngoắc một cái, dừng lại. Dường như người phụ nữ này chính là một con hồ ly tinh trời sinh. Một nụ cười hay nhíu mày đều câu hồn đoạt phách. Một vị lão giả đứng bên cạnh, lấy ra một chiếc kèn nhỏ, sau đó thổi lên. Không hề có âm thanh nào vang lên, nhưng lại từng vòng sóng cuồn cuồn tràn ra từ trong chiếc kèn. Vòng sóng lan cực kỳ nhanh, đại quân đã dừng lại. Đại quân dừng lại, nguyệt như ngữ lười biến ngồi dậy từ trên giường, mị nhãn như tơ nhìn bóng người đang từ phía xa đi tới. Bóng dáng nguyệt như ngữ hóa thành từng luồng sương đỏ biến mất khỏi giường. Tiêu Trần lặng lặng đi tới, sắp đối mặt với cả triệu đại quân nhưng vẻ mặt vẫn hờ hững như không, chẳng vui chẳng buồn đột nhiên có màn sương đỏ xuất hiện ở phía trước đường đi. Một cô gái xinh đẹp xuất hiện trong đó, chính là Nguyệt Như Ngữ. Tiêu Trần hơi nhướng mắt rồi lại nhanh chóng trở về biểu cảm ban đầu. Tuy cô gái phía trước khá mạnh nhưng cũng không phải là nhân vật mạnh nhất của nhánh đại quân này. Mục tiêu ban nảy Tiêu Trần khóa định cũng không phải là cô ta. Nguyệt Như Ngữ chặn phía trước Tiêu Trần dùng đôi mắt hoa đào đánh giá hắn, vẽ mặt như sắp chảy nước miếng đến nơi. Anh Giai đẹp trai ghê. Nguyệt Như Ngữ che miệng khẽ cười, mỗi cái nhăn mầy con môi đều phong tình vạn chủng. Nếu anh Giai đồng ý đi với em thì hôm nay có thể tránh được đại kiếp nạn sinh tử đấy. Nguyệt Như Ngữ nũng nịu nói, Ngữ điệu chứa đầy yêu thương tha thiết. Tiêu Trần nghiêng đầu, âm thanh vỡ vùng khủng khiếp từ phía trên truyền đến. Nguyệt như ngữ theo bản năng ngang đầu lên nhìn thì thoáng cái sắc mặt đã xanh lè. Trên không trung xuất hiện một khe nước cực lớn, đèn nhánh vắt ngang trời cao. Không những thế mà nó còn liên tục mở rộng, giống như muốn cắn nuốt cả thiên địa. Đào trũng thiên chinh. Tiêu trần chấp tay sau lưng, tâm trạng không hề có chút dao động nào, từng bước từng bước đi về phía cô gái. Trời đêm đỏ như máu đột nhiên tối sầm không còn chút ánh sáng. Một thanh đoạn đau đen nhánh xuất hiện từ trong khe nước rồi lập tức bay thẳng tới phía sau Tiêu Trần. Khóe mắt Tiêu Trần chỉ hơi liếc sang mà Nguyệt Như Ngữ đã không nhìn được, toàn thân bỗng phát run. Cặp mắt hờ hững ấy khiến trong lòng cô ta sinh ra nỗi sợ hãi không cùng. Hoàn toàn không thể cảm ứng được bất kỳ khí tức gì trên người thiếu niên này nhưng sao hắn lại có thần uy như vậy chứ? Nguyệt Như Ngữ vẫn không hiểu lắm nhưng trong ánh mắt lập tức lóe lên ánh sáng kỳ lạ. Nhìn Tiêu Trần từ từ đến gần Nguyệt Như Ngữ hóa thành làn gió mát tiêu tán Tiêu Trần cũng không có ý định ra tay với Nguyệt Như Ngữ Bởi vì cô ta quá yếu Tuy là đại năng đến thần nhất cảnh Nhưng ở trong mắt Tiêu Trần thì chẳng qua là gà đất chó sành mà thôi Nguyệt Như Ngữ trở lại trong đại quân Nhìn phía sau rồi che miệng cười Nô gia đi trước đây Nguyệt khổ đại nhân từ từ chơi đi nhé Cô dám Một bóng người cao lớn bước ra từ phía sau đại quân Bóng người cao lớn này ầm ầm hạ xuống giường, chớp mắt một cái là chiếc giường lớn đã chia năm xẻ bẫy. Đây là một gã đàn ông trung niên, nhìn sơ thì thấy rất là chất phát. Nhìn thấy gã trung niên này, những người xung quanh lập tức quỳ xuống. Tôn giả nói cô tâm tư bất định có thể sẽ phản bội, bây giờ cô lại lâm trận bỏ chạy. Quả nhiên là tôn giả không nói sai. Khí thế toàn thân gã trung niên tăng vọt. Nhìn tư thế kia giống như chỉ cần Nguyệt Như Ngữ dám chạy thì sẽ giết cô ta ngay tại chỗ. Không biết Nguyệt Như Ngữ lấy từ đâu ra một cây quạt màu hồng, bên trên vẽ rất nhiều hòa tiết hoa đào. Nguyệt Như Ngữ nhẹ nhàng phe phẩy cây quạt, cười duyên nói, Nguyệt Khổ đại nhân, ngài nói gì thế? Tôi đối với tôn giả rất là chân thành đấy nhé. Chương 537 Nội chiến gã trung niên hơi nheo mắt, cơ thể không ngừng phun ra nuốt vào sương mù đỏ sầm. Con ả này nói 10 câu thì có đến 9 câu là giả, hoàn toàn không thể tin được. Thế nhưng gã trung niên lại lập tức thu hồi khí tức sắp bùng nổ trên người, lạnh lùng cười, sống chết của cô đều nằm trong tay tôn giả, làm việc gì thì cũng phải nghĩ kỹ vào. Nguyệt như ngữ cười duyên gật đầu nói, đồ gia đương nhiên biết rõ, nguyệt đau noi No đại nhân Khổ đai nhan nên lo chuyện trước mắt đi kia. Nguyệt như ngữ nói rồi đưa tay chỉ về phía xa. Lúc này thanh đoạn đao kia đã sắp chém xuống mặt đất rồi. Nguyệt hổ lạnh lùng nhìn về hướng của tiêu trần, bắt đầu tấn công. Giết không tha. Có người lấy ra một cái kèn lệnh, tuy không có âm thanh nhưng sóng âm lại trầm bỏng truyền đi. Đại quân vốn đang trì trệ không tiến lại bắt đầu di chuyển, tất cả mọi người đều phóng về phía tiêu trần như đám chó điên. Nguyệt hổ nhìn Nguyệt như ngữ không hề nhúc nhích nói. Tôi chỉ đến trong chừng cô, cô vẫn là người phụ trách chủ yếu. Nguyệt Như Ngữ không biết lấy đâu ra một cái khăn tay, lau lau chiếc cổ thon dài trắng như tuyết của mình. Ô chào, Nguyệt Hổ Đại Nhân, đêm này nóng quá đi. Nguyệt Như Ngữ nói một đằng trả lời một nẻo, bắt đầu nói nhảm. Mùa đông ở cánh đồng hoang đã bắt đầu từ lâu rồi. Nóng thế quái nào được chứ? Nhìn dáng vẽ Nguyệt Như Ngữ lau mồ hôi, một hơi thở kiều diễm tảng diem tan giữa hai người. Mỗi một động tác của Nguyệt Như Ngữ đều như có ma lực thần kỳ, hấp dẫn ánh mắt của gã đàn ông trước mặt. Nguyệt Hổ bước về phía Nguyệt Như Ngữ. Vẽ mặt gã hơi dài ra, nhìn chầm chầm bộ ngực cao vút của Nguyệt Như Ngữ, hơi thở cũng dần trở nên nặng nề. Nguyệt Như Ngữ khẽ bật cười, ứng cao bộ ngực no đủ lên nói, đàn ông các anh hình như đều như vậy cả. Mắt thấy bat cuoi uon cao bo nguc Hổ đờ đẩn sắp đi đến trước mặt mình thì đột nhiên đôi mắt gã lại đỏ quạt, khí tức trên người tuôn trào. Nguyệt hổ bất ngờ đưa tay bóp chặt lấy chiếc cổ trắng muốt như thiên nga của Nguyệt Như Ngữ. Biến hóa bất thình lình khiến Nguyệt Như Ngữ vốn tưởng rằng đã khống chế được thế cục phải giật mình biến sắc. Cô ta định tránh né bàn tay to lớn của Nguyệt hổ nhưng đã không kịp nữa rồi. Nguyệt hổ bóp chặt cổ Nguyệt Như Ngữ, không hề có ý thương hương tiếc ngọc. Lúc này Nguyệt Như Ngữ vốn nên vô cùng hoảng sợ thì lại mỉm cười, thân hình đang bị cầm giữ đột nhiên biến mất. Thân ngoại thân à! Ánh mắt nguyệt hổ rung lên, con ả này dùng lúc nào thế nhỉ? Hư không bỗng nhiên chấn động. Nguyệt hổ xoay người đánh ra một quyền, sóng khí đỏ thẳm mảnh liệt chồng chéo lên nhau xông ra. Ở đây nè cưng, giọng nói nũng nịu vang lên. Bóng dáng nguyệt như ngữ bất ngờ xuất hiện ở phía sau nguyệt hổ, một cây chủy thủ đỏ rực đâm thẳng vào lòng ngực gã. Thế nhưng nguyệt như ngữ đột nhiên bay ngược ra ngoài, miệng không ngừng phun máu tươi. Một bóng người mập mạp xuất hiện ở chỗ này, chính là người thổi kèn lệnh bay nảy. Lúc này kẻ mập mạp đó đang vặn vẹo không theo một quy tắc nào, lớp da bắt đầu trốc ra khỏi cơ thể, sau đó thì có một bóng người nhỏ gầy từ bên trong chui ra. Nguyệt như ngữ che miệng. Cố gắng nuốt ngụm huyết tinh đang trào lên cổ hồng xuống. Cô ta dùng cây quạt che miệng, cười cười nói, thì ra là công thiên đại nhân, chẳng trách nô da lại không phát hiện được. Người đàn ông tên Côn Thiên nhìn chủy thủ trước mặt Nguyệt Như Ngữ rồi quay sang nói với Nguyệt Hổ, đồ thần chủy à, hôm nay cứu anh một mạng, sau này sẽ tính sổ. Nguyệt Hổ gật đầu, nhìn chầm chầm vào Nguyệt Như Ngữ. Sắc mặt Nguyệt Như Ngữ thay đổi, cua cua cây quạt trong tay khiến cuồng phong lập tức nổi lên. Lưỡi đao gió cực lớn cắt đứt hư không, bổ thẳng về phía Nguyệt Hổ. Thế nhưng Nguyệt Hổ căn bản là không thèm dừng lại một giây nào mặc cho lưỡi đao gió chém lên người mình. Gã nhanh chóng lướt về phía nguyệt như ngữ, để lại vô số tàn ảnh. Quy lực của lưỡi đao gió nhìn thì có vẻ lớn thế nhưng lại không thể gây ra bất kỳ thương tích nào trên người nguyệt Khổ. Sắc mặt nguyệt như ngữ xám xịt, năng lực của nguyệt Khổ đúng là luyện ra để khắc chế mình mà. Lẽ nào tôn giả thực sự đã biết rõ nhất cử nhất động của mình từ lâu rồi à? Rầm. Nắm đắm được sương mù đỏ bao quanh tàn nhẫn nền xuống đầu Nguyệt Như Ngữ, đánh cô ta văng ra ngoài. Cơ thể của mềm mại của Nguyệt Như Ngữ đập thẳng xuống đất, Nguyệt hổ không đuổi theo nhưng khí mang đỏ thẳm của gã lại bao trùng Nguyệt Như Ngữ. Đè chặt cô ta trên mặt đất. Công thiên nhìn cảnh này thì ánh mắt toát ra vẻ bất mãn. Gã chưa bao giờ hiểu được tại sao tôn giả đã sớm biết hành động bất trùm của Nguyệt Như Ngữ mà còn không có ý định giết chết, trái lại còn khắp nơi che chở cho con ả này. chương năm giả mau giải quyết đi côn thiên gật đầu cùng nguyệt hổ tiến về phía tiêu trần tiêu trần chắp tay sau lưng thoải mái đi bộ trên chốn đồng hoang đối diện với công kích của cả triệu đại quân những điệu bộ lại nhàn nhã ấy lại y như là một bà già đi chợ mua thức ăn dưới đòn tấn công của đại quân Mặt đất không ngừng chấn động. Chỉ thoáng cái mà cánh đồng hoang vốn yên tĩnh đã trở nên âm ý ôn ao. Tiêu Trần hơi nhíu mày. Hắn thích an tĩnh. Tiêu Trần đưa tay phải lên, đặt thẳng ở trước mặt mình rồi khẽ nói, đầu nhìn khe nước trên không trung, khe nói, đau trũng thiên chinh. Vừa mới dứt lời thì Tiêu Trần lập tức hóa thành một làn khói đen tiêu tán giữa đất trời. Cùng lúc đó hắn đã xuất hiện trong tầm công kích của đại quân. Không chỉ một mà là có rất nhiều tiêu trần cùng lúc xuất hiện ở trong đại quân. Mỗi người đều có tư thế tay dựng thẳng trước mặt mình. Ảo ảnh tiêu trần như ẩn như hiện, đại quân cứ thế đâm xuyên qua ảo ảnh của hắn mà không hề có chút trở ngại nào. Thời khắc này, cuối cùng thì thanh đoạn đao đen kia cũng hạ xuống. Đại địa bắt đầu rung lắc dữ dội. Lấy hát đao làm trung tâm, cả vùng đất rộng lớn lập tức bị cắt thành những mảnh nhỏ. Một khe hở lớn khủng khiếp xuất hiện ngăn cản thế công của đại quân. Cùng lúc đó, từ trong khe nước trên không trung cũng xuất hiện rất nhiều đoạn đao với đủ hình dạng khác nhau, ấm ấm trút xuống. Những thanh đao này có đặc điểm chung là không nguyên vẹn, không có thanh nào hoàn chỉnh hết. Có thanh lớn như ngọn núi nhưng cũng có thanh chỉ to cỡ bàn tay. Chúng đâm lao thẳng về phía sau những ảo ảnh tiêu trần. Khe nước trên không trung đột nhiên phát sáng, trong đó hiện ra một cảnh tượng rất chi là quỷ dị bên trong khe nước là một mảng hoang vu với vô số đao gãy cắm trên mặt đất đao khí kinh khủng xé rách không khí tạo thành một vết nứt hư không đen nhánh chỗ đó hình như là mộ địa của các loại đao những thanh đao gãy không ngừng chuyển động giống như đang mọc lên từ lòng đất nghe theo lời triệu hoáng của tiêu trần mà đi tới hiện thế thế nhưng những đoạn đao được hắn chọn lựa lại có hạn cuối cùng thì vẫn còn vô số đao gãy phải nằm lại trong mộ địa hư vô sóng tạm qua ngày phía dưới mộ đao sung sướng vĩnh hằng Tiêu Trần thật sự thì đang đứng trên hư không nhìn xuống cả triệu sinh linh trên đại địa. Trong mắt hiếm khi xuất hiện chút say mê điên cuồng. Đoạn đao cuối cùng cũng hạ xuống. Có lẽ toàn bộ cánh đồng hoang, thậm chí là phiến lục địa này đều đang rung lên máu chảy thành sông. Là máu chảy thành sông theo đúng nghĩa đen. Sắc đỏ vàng của huyết dịch và máu tươi trộn lẫn vào nhau tạo thành những dòng suối nhỏ vui vẻ lưu chuyển trên cánh đồng hoang. Tiêu Trần lặng lặng cất bước trên đại địa tan hoang. Lúc này trăm vạn đại quân đã hoàn toàn biến mất. Chỉ còn vô cùng vô tận thi thể què cục nát bấy. Tiêu trần hít sâu mấy cái, giống như muốn hút sạch vô số oán khí ở đây vào trong cơ thể. Hai bóng người ngơ ngát nhìn mọi chuyện diễn ra, màng sáng bảo vệ đã bị phá tan từ lâu, thậm chí trên cơ thể cũng đã có nhiều chỗ vỡ vụn. Thân thể nát bét bắt đầu nhanh chóng ngac nhin chữa trị thế nhưng lại không có cách nào tu bổ được nội tâm đã vỡ vụn của bọn họ. Đây là sức mạnh khổng lồ đến mức nào cơ chứ, cả triệu sinh linh chỉ trong nháy mắt đã biến thành tro bụi. Thấy Tiêu Trần từ từ tiến về phía mình, bọn họ không nhìn được mà run rảy, thậm chí ngay cả ý niệm trốn chạy cũng không dám có. Tiêu Trần nhìn hai người, không thấy có động tác gì nhưng hai cái đầu người lại bay vèo lên. Máu tươi bắn lên trời như suối phun. Tiêu Trần đưa tay đón lấy hai cái đầu, lặng lặng đứng trên cánh đồng hoang. Khe nước khổng lồ trên bầu trời đã biến mất, ánh trăng đỏ tươi chiếu khắp đại địa thập nhất ngủ rất say. Ngọn lửa đen khiến cô bé cảm nhận được sự an toàn và ấm áp chưa từng có. Trong mơ cô bé thấy mình và anh trai sống trong một thế giới ấm áp. Ở đó có rất nhiều nhà cao tầng, có học sát biết chạy, còn có cả những con chim sát biết bay nữa. Ở đó có hoa tươi có cỏ non, món ngon ăn mãi không hết. Thập nhất cười rất vui vẻ. Thập nhất, theo ta trở về. Một giọng nói mơ hồ vang lên bên tai Thập Nhất là giọng của một ông lão. Thập Nhất mơ mơ màng màng mở mắt thì thấy một ông lão tóc trắng râu bạc đang đứng trước mặt mình. Ông lão mang theo nụ cười hiền lành, cưng chiều nhìn Thập Nhất. Ông ơi, ông là ai thế ạ? Thập Nhất dụi mắt, tò mò hỏi. Ông là người thân của con đây? Tiểu Thập Nhất, chúng ta về nhà thôi. Ông lão khẽ cười nói. Chương 539, máu chảy thành sông, Hai, Thập Nhất nghi ngờ sờ sờ cái đầu nhỏ của mình. Tới tận bây giờ giờ cô bé còn không biết là mình có người thân đấy, đến cha mẹ mình là ai cô bé còn chẳng biết nữa là. Thập Nhất lắc đầu, cháu không có nhà. Ông lão cười hiếp mắt đưa tay về phía Thập Nhất giống như muốn kéo cô đi. Tiểu Thập Nhất, con có nhà. Chỗ đó gọi là Yên Ba Hảo Miễu. Yên Ba Hảo Miễu ạ. Thập Nhất lắc đầu. Né tránh bàn tay của ông lão. Mí mắt ông lão giật giật nhưng vẫn không nổi giận. Lúc này ngọn lửa đen bên cạnh thập nhất đột nhiên vặn vẹo, có một con quả đen từ trong đó bay ra. Cặp mắt đục ngầu của quả đen nhìn ông lão, tràn đầy vẻ chăm chọc. Nhìn thấy con quả đen này thì trái tim ông lão chợt thắt lại, ánh sáng trên người liên tục chớp tắt nhưng đã muộn rồi. Đôi mắt quả đen đột nhiên sáng lên, một đồ án quỷ dị xuất hiện ở trong đó. Đồ án nhẹ nhàng xoay tròn, tiếng kêu thảm thiết của ông lão không ngừng vang lên. Chẳng biết từ lúc nào ngọn lửa đen đã bám lên cơ thể ông ta, ánh sáng trắng nhìn có vẻ rất mạnh kia lại trực tiếp bị hòa tan. Trong chớp mắt ông lão đã bị đốt sạch không thừa lại tí gì, thậm chí là ngay cả một mảnh xương vụn cũng không còn. Thập nhất tò mò nhìn chỗ đó, cái đầu nhỏ không hiểu tại sao ông lão kia đột nhiên biến mất. Thập nhất nhìn quả đen, tò mò hỏi, chim nhỏ ơi! ông lão kia đâu rồi nghe cách gọi của thập nhất quạ đen dùng ánh mắt bất mãn nhìn cô bé tạch rồi giọng nói dễ nghe của phái nữ bất ngờ phát ra từ miệng quạ đen khiến thập nhất bị dọa cho giật nảy cả người chim nhỏ ơi mi mi biết nói à thập nhất lắp bắp hỏi cô bé vốn thấy thú vị nên mới hỏi không ngờ quạ đen lại biết nói chuyện cả nhà mi đều là chim nhỏ bà đây tên là mỹ lệ tiêu mỹ lệ còn gọi tầm bậy tầm bạ Bà đây thui mày luôn bây giờ. Quả đen hung tợn nói rồi xuê cánh bay về phía xa. Rành con xấu xí đuổi cho kịp đấy. Đại đế đang chờ chúng ta. Dạ, vâng. Thập nhất ông mớ cỏ răng chó, chậm rãi đuổi theo quả đen. Chị Mỹ Lệ ơi, chờ em với. Thập nhất thở hỗn hện hô to. Quả đen bất mãn quay đầu lại nhưng vẫn thả chậm tốc độ cô thực sự không hiểu tại sao đại đệ lại thích một con ranh xấu xí như vậy chứ? Qua wow. thập nhất nhìn khe nước lớn ngăn cản lối đi, há miệng qua oa khóc lớn. Quạ đen hay nói là tiêu mỹ lệ, đầu trên một cái đầu người dữ tận, trong mắt toàn là ý cười tranh mảnh. chị mỹ lệ ơi, em em không qua được. thập nhất nhìn tiêu mỹ lệ, có vẻ vô cùng đáng thương nói. vậy mi nhảy xuống đi, nhảy xong thì linh hồn mi có thể bay lên được rồi. Giọng nói của Tiêu Mỹ Lệ cực kỳ có tính mê hoặc, vừa dịu dàng như nước nhưng cũng như ác ma nói nhỏ bên tai. Thập nhất liều mạng lắc đầu, nhảy đi xuống sẽ chết đấy. Tiêu Mỹ Lệ hơi kinh ngạc nhìn con ranh xấu xí đối diện, trong cặp mắt đục ngầu thỉnh thoảng lại hiện lên ánh sáng đỏ tươi. Thế mà lại không bị mê hoặc, xích tử chi tâm à. Tiêu Mỹ Lệ xuề cánh bay qua quắp thập nhất bay về chỗ Tiêu Trần. Tiêu Trần quảng cái đầu trong tay đi, sư hồn đã kết thúc. Tuy không có tin tức về cửa truyền tống nhưng lại có một thứ rất thú vị. Tiêu Trần quyết định đến trầm phù sạn đạo một chuyến, hình như chỗ đấy có một vị cao thủ tên là Tôn Giả. Bịch Tiêu Mỹ lệ túng lấy thập nhất rồi thả xuống trước mặt Tiêu Trần. Không để ý tới cả người đau nhất vì bị ném, thập nhất chạy đến kéo góc áo Tiêu Trần, gương mặt đầy vẽ mãn nguyện. Tiêu Trần kỳ quái nhìn thập nhất, không rõ vì sao con nhóc này lại hớn nhở như vậy. Tiêu Mỹ Lệ hơi chột dạ xà xuống vai Tiêu Trần, hỏi, đại đế, tiếp theo đi đâu ạ? Trầm phù sạn đạo. Tiêu Trần tiến lên phía trước. Thập nhất giống như một cái đuôi nhỏ kéo góc áo Tiêu Trần, vui vẻ đi theo sau lưng. Nguyệt như ngữ lãng lặng nằm trên nền đất lạnh như băng. Y phục trách nát không che được thân thể trắng như tuyết, cô ta lãng lặng nhìn cảnh hoang tàn khắp nơi trên cánh đồng hoang nhưng lại không hề sợ hãi, thậm chí còn thấy hơi phấn khích. Sức mạnh như vậy thì có thể phân cao thấp cùng tôn giả rồi. Nguyệt như ngữ nhìn theo hai bóng dáng người, trong mắt lóe lên ánh sáng kinh người. Tiểu thập nhất vui vẻ xong thì lại lâm vào sợ hãi vô ngần, bởi vì lúc này trên mặt đất chỗ nào cũng có tay cục chân đứt, cảnh tượng không khác gì địa ngục vô giang. Bỗng nhiên thấy một người sống, thập nhất lập tức kéo kéo góc áo tiêu trần. Anh ơi, chan đut canh tuong khong khac gi đia nguc vo gian bong nhien thay mot nguoi song thap nhat lap tuc keo keo goc ao tieu tran anh oi cho kia có một chị gái kia. Tiêu Trần đã phát hiện Nguyệt Như Ngữ đang bị thương nặng từ lâu rồi nhưng lại không có hứng thú gì. Tiêu Trần không nói gì, tiếp tục đi về phía trước. Hai người đi ngang qua bên cạnh Nguyệt Như Ngữ, Tiêu Trần thậm chí còn không thèm liếc cô ta lấy một cái. Chương 540, người không cần sợ xuất sinh ánh mắt Nguyệt Như Ngữ ảm đạm rồi lại lập tức cười tự dẻo. Thập nhất liên tục quay đầu lại nhìn Nguyệt Như Ngữ nằm trên mặt đất, trong mắt đầy vẻ không đành lòng. Giống như muốn quay lại xem Nguyệt Như Ngữ thế nào, nhiều lần muốn thử buông ra góc áo Tiêu Trần ra nhưng lại không đủ can đảm. Đi đi. Tiêu Trần nói khẽ rồi ngừng bước. Thập nhất gật đầu thật mạnh, chạy nhanh tới chỗ Nguyệt Như Ngữ. Nguyệt Như Ngữ hơi kinh ngạc nhìn Thập nhất, cả người căng cứng theo phản xạ. Thập nhất đặt mớ cỏ răng chó đang ôm trong lòng xuống trước mặt Nguyệt Như Ngữ. Chị ơi, chị ăn cái này đi. Ăn xong sẽ khỏe hơn đó. Nguyệt Như Ngữ nhìn cô nhóc xấu hoắc đã gầy lại con lùn đang đứng trước mặt, không biết vì sao sống mũi lại thấy hơi cay cay. Nguyệt Như Ngữ giật giật tay ôm cỏ răng chó vào lòng, cô ta biết rễ của loại cỏ này có ý nghĩa thế nào với người sống sót. Cảm ơn. Nguyệt Như Ngữ hơi trúc trắc nói ra hai chữ này bái bai bai chị nha. Thập nhất nhanh chóng chạy về bên cạnh Tiêu Trần, trên khuôn mặt nhỏ nhắn đen thui tràn đầy vui vẻ. Tiêu Trần không hỏi Thập nhất tại sao lại vui như vậy, chỉ khẽ gõ gõ đầu nhỏ của cô bé. Thập nhất nghi hoặc nhìn Tiêu Trần. Không rõ hắn có ý gì. Tiêu Mỹ Lệ lại hâm mộ nhìn Thập nhất, con rành xấu xí này may mắn chết được. Hai người một chim dần dần biến mất trên cánh đồng hoang vu. Nguyệt như ngữ chật vật bò dậy, Nhìn có răng chó trong ngực trồi tàn nhẫn nhét vào miệng mình. Nguyệt như ngữ gào khóc. Hoặc đi, hoặc bay, hoặc chìm nổi. Trong đại thế giới này, có ai mà không biết trầm phù sạn đạo ở đâu chứ? Chỗ đó chính là ác mộng của tất cả những người may mắn còn sống sót nhưng lại là thánh địa của trầm luân giả. Mơ ước lớn nhất của mỗi một trầm luân giả chính là được đặt chân đến trầm phù sạn đạo. Bái lạy vị thần trong lòng mình hôm nay trầm phù sạn đạo rất ồn ào náo động. Bởi vì có một chuyện lớn sắp xảy ra Hôm nay Nguyệt Như Ngữ Một trong bốn vị thần sử sẽ bị xử cực hình Với tư cách là thần sử Tại sao nhân vật chỉ dưới tôn giả Nhưng trên vạn người lại rơi đến bước đường này Ngoại giới mỗi người nói một kiểu Đương nhiên đáng tin nhất chính là Nguyệt Như Ngữ Ám sát tôn giả thất bại Bị bắt tại trận Vô số trầm luân giả kéo tới lối vào trầm phù sạn đạo thế Nhưng lại chẳng có mấy ai dám đi vào Kẻ dám bước vào trầm phù sạn đạo thì có ai mà không phải là đại lão bá chủ một phương chứ. Có lời đồn là trầm phù sạn đạo vô cùng hung hiểm, đây là khảo nghiệm mà tôn giả dành cho tín đồ của mình. Chỉ có ai vượt qua được thì mới được tôn giả đích thân tiếp kiến. Đoàn người đông nghìn nghiệp chặn ở lối vào trầm phù sạn đạo. Lối vào vào bị sương mù đỏ như máu bao phủ, đường nhỏ đen nhánh có vẻ thần bí không biết thông đến đâu. Người người nhà nhà đang bàn tán về chuyện của Nguyệt Như Ngữ giọng điệu đầy vẻ hứng thú không ai chú ý tới một thiếu niên tuấn tú mặc đồ đen đang từ từ lại gần sau lưng hắn là một cô nhóc xấu xí vừa đen vừa gầy cô nhóc này đi chân đất quần áo trên người rách lỗ chỗ không khác gì lưới đánh cá thế nhưng cô nhóc lại cười vui tươi hớn hở cười một con quạ đen đậu lên vai thiếu niên cặp mắt đục ngầu thỉnh thoảng lại chuyển động đi trong cánh đồng hoang vu tròn một tháng Cuối cùng đại đế cũng đến được chỗ này. Đây chính là chỗ ở của tôn giả A. Tiêu Trần dừng bước nhìn về phía xa xa. Nơi đó có hai ngọn núi lớn, ở giữa là con đường nhỏ bị sương mù đỏ như máu bao phủ, có vẻ rất chi là quỷ dị thần bí. Thập nhất chạy lên trước túng chặt góc áo Tiêu Trần, cả người run lên bần bật. Bởi vì xa xa có rất nhiều tìm hành giả. Tìm hành giả là cách gọi của người sống sót đối với những người tu hành sử dụng tà năng. Đương nhiên tìm hành giả càng thích được gọi là trầm luân giả hơn. Thập nhất rất sợ, những người này đều là ác mộng của bọn họ, ở đây đông nghịch cả một vùng, có lẽ không dưới mấy ngàn người đâu. Tiêu Mỹ Lệ lại đầy vẻ dễu cực nhìn thập nhất, vừa xấu vừa nhát như cấy, thật đúng là. Tiêu Trần khẽ búng tráng thập nhất, nói khẽ, nhóc con, sợ à. Tiêu Mỹ Lệ nhìn mà mắt trận trắng, vận may ngan nguoi đau tieu my le lai đay ve deu cot nhin thap nhat vua xau vua nhat nhu cai that đung la tieu tran khe bung tran thap nhat noi khe nhoc con so a tieu my le nhin ma mat tran trang van may cua con tranh xấu xí này đúng là to như bánh xe bò mà. Nhìn đoàn người đen kịt kia, tim thập nhất đập nhanh vô cùng. Thập nhất gật đầu, sợ ạ. Tại sao? Tiêu Trần dẫn theo thập nhất đi về phía đoàn người. Bọn họ, bọn họ rất lợi hại, bọn họ sẽ ăn thịt em. Thập nhất cảm thấy khó thở, gió lạnh không ngừng lùa vào trong mũi. Tiêu Trần quay đầu lại nhìn thập nhất, nhẹ nhàng nói, là người thì không cần sợ xuất sinh. Tiểu thập nhất hít mũi một cái, nhỏ giọng nức nở. Anh ơi, bọn họ là người mà.